các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bàn tay chạm vào tay nắm cửa lập tức kéo mạnh cô chỉ món nhanh chóng rời khỏi đây không được đi anh chỉ nói ra ba chữ Lòng bàn tay dỡ vào vai của cô lại khẽ dùng sức kéo thân thể của cô lại gần sau gáy đập vào trước ngực của anh vai trái cách phải pháp cảm nhận được nhiệt độ nóng vòng từ bàn tay anh truyền đến hoàn nhàn cuối cùng cũng không nhịn được mắt nắt tuôn rơi bừng tay ra thần tổng học Anh tại sao? Anh tại sao lại muốn xuất hiện thì xuất hiện? Muốn biến mất thì biến mất chứ? Anh không cần phải xuất hiện trước mặt của tôi Anh làm cho cuộc sống của tôi nối nặn. Tôi không muốn nhìn thấy anh dù chỉ là một phút Cô vừa khóc vừa nói ngón tay lặng như băng dùng hết sức để bàn tay của anh ra. Muốn lập tức rời khỏi. Không muốn được nhìn thấy anh nữa một chút cũng là không Hờ hoàn nhàn. Cô ở Mỹ cái gì chứ? Cô đừng có mà bướng bỉnh như vậy Anh cao mai lại khản giọng để mà mở miệng Quay người cô lại, ôm chặt lấy lồng ngực, mặc kệ cô vừa đấm vừa đá vừa mắng, anh nhất quyết cụ không buông tay. Ai cần anh phải quản chứ? Thần táo hạ anh đúng là đồ con kiếp. Anh có tư cách gì mà quản tôi? Anh mà buông tôi ra? Anh mà không buông tôi sẽ gọi người tôi. Cô nước mắt lưng trồng, tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng sức lực không bằng anh ta nên không thể nào nhúc nhích. Đúng, tôi tại sao phải quản cô? Tôi rốt cuộc có tư cách hay không? Hứa hoàn nhàn. Cô đừng quên định ớt sợ chúng ta. Sợi trắng mực đen viết rõ ràng. Cô cũng đã ký tên. Cô còn dám nói với tôi là tôi không đủ tư cách sao. Anh bị dáng vẻ giống như điên cùng của cô. Vừa khóc vừa mắng mà nổi giận lôi đình. Đúng là cô gái đáng chết. Anh đi tìm cô. Cô không cảm ơn thì thôi lại còn xem anh như là quái vật mắng anh. Đánh anh. Muốn vạch ra danh giới nữa chứ. Giao dịch. Anh ta lại dùng một tờ giấy giao dịch đáng chết để cột chặt cô sao? Tôi đổi ý rồi. Có được không hả? anh cứ đi khởi kiện ba tôi đi, ngày sau đó cũng khởi kiện luôn cả tôi nữa, để chúng tôi cùng vào trong trại giam như vậy có được không hả? Hoan nhàn khăn khăn mở miệng, cô tức giận lấy mồ bàn tay lao lao nước mắt, đôi mắt trong suốt trừng mắt mà nhìn anh. đúng, hứ Hoan nhàn cô chỉ muốn thật là bình lặng sống yên ổn, một chút cũng không muốn dây dưa cùng với người đàn ông hoa tâm này. Đội ý ư? Cô có tư cách này sao? Anh thật sự là tức giận vô cùng. Bàn tay ôm tay cô càng siết chặt hơn, đem thân mình nhỏ nhắn của cô đè ở trước ngực, một tay siết cầm cổ cô, anh cúi đầu thật là thấp, hai mắt nhìn cô, nếu không phải trong lòng có một chút xíu ánh náy, anh thật sự là muốn bóp nát gương mặt cô cô. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Thần Tống Học cậu sĩ này hãy buông tha cho tôi đi. Hứa Hoan Nhan vô lực lắc đầu, nước mắt rơi xuống, cô biết sự dịu dàng của anh, chỉ như là dương sớm không thể gặp ánh mặt trời. Anh ta bây giờ muốn cô, chẳng qua là vì cô không hoàn toàn thần phục. Đợi khi cô càng người luân hãm, thì cũng chính là bắt đầu bi kịch cổ cô. Ở lại bên cạnh tôi. Anh trầm giọng mở miệng đôi môi đẻ xuống, hùng hằng mà hôn lên môi cô. Nằm chữ này gần như bị giam giữa hai đôi môi, mơ hồ không rõ. Anh phải kết hôn. Anh không thể tổn thương cô gái, sắp cả cho anh được. Cô liều mạng đẩy anh ra, chỉ cảm thấy đầu vắng hoa mắt, nhưng mặt hít thở công khí trong lành. Cô đây là để ý sao? Anh những mày quẹ môi kẽ nâng lên ánh mắt chuyên chú mà nhìn về phía cô Hoàn Nhân bật cười hai mắt bình tĩnh nhìn anh nói Tại sao tôi phải để ý chứ? Cô một lần nữa đã chọc giận anh rồi Khẽ vớt vớt cầm anh mím môi Được, hứa hoan Nhân Thói quen một đằng ý một nẻo của cô vẫn chưa sợ được sao hả? Anh bật cười rồi nói tiếp Tôi kết hồn là chuyện của tôi không liên làm gì tới cô cả Chẳng qua cô nên làm tốt vai trò tình nhân của mình Cô bây giờ tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng có vọng tưởng muốn thoát khỏi bàn tay của tôi. Anh vô sỉ, khiến cho tôi chán ghét. Cô tức giận, chỉ cảm thấy trong lòng cơn thức giận cứ tế mà trào lên, nhưng lại không thể nào phát tiết ra được. Hai tay nắm chặt, cô sợ chính bản thân mình nhất thời không khống chế được sẽ tát vào mặt của anh ta. Cô còn dám nói thử một câu nữa xem. Anh nổi cơn tịnh nổ, bàn tay đè chặt gần như muốn bóp vỡ xương bả vai của cô. Thần Tống hậu. Anh vô dị để cho tôi Cô bình thẳng nhìn anh Giống như không hề để sự giận dữ của anh vào trong mắt Chỉ là lạnh nhạt quật cường Và không hề sợ hãi Là cô muốn anh ta nhịn không được mà ra tay Anh đột nhiên không muốn nghe Từ trong miệng cô nói ra hai chữ kia Chán ghét Anh không muốn nghe hai chữ này Anh dùng hơi sức cả người đè lên người cô Eo cô dọc theo chiếc ghế sofa Cảm giác khó chịu Phía dưới lại có một dòng chất lòng trào ra Cô ở trong lòng thấp thẳm la âu, còn anh thì đè chặt trên thân thể của cô, cố định hai tay của cô trên đỉnh đầu, bối tóc xốc xếch xạ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net